Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 3 Chương 16 đã nhìn hoa mai thật nhiều năm Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Ông giáo sĩ đột nhiên cảm giác được hoa mai đầy phòng đang tỏa lạnh lẽo Mặc dù đại đa số hoa mai là hoa lạnh Vì xu tan phần lạnh lẽo này Hắn có chút khó nhọc cố nặng ra vẻ tươi cười Tiếp tục giảng giải náo nhiệt nơi quốc giáo học viện Hơn nữa trọng điểm miêu tả khi Trần Trường sinh đại biểu quốc giáo học viện tiếp nhận khiêu chiến Tốc độ phản ứng của Tứ Đại Phường Bách hoa hạng mái che nắng Cùng với ngân lượng đánh cuộc đang không ngừng tụ tập đến Tứ Đại Phường Có vẻ không nhiều như đại triêu thí Mai Lý xa khẽ cười nói Tân giáo sĩ không hiểu Ngày mai chú tự hoành cùng Trần Trường Sinh đối chiến dĩ nhiên làm cho người khác chú ý Nhưng làm sao có thể đánh đồng với đại triêu thí được Sau một khắc hắn cuối cùng đã nghĩ tới thứ gì Thời điểm đại triêu thí Dưới tình huống tất cả mọi người đều đánh giá Trần Trường Sinh không được Hắn đem toàn bộ gia sản cũng đặt ở trên người của Trần Trường Sinh bởi vì giáo chủ đại nhân coi trọng Trần Trường Sinh. Ta hiểu rồi. Hắn cười nói với giáo chủ đại nhân một lát ta sẽ kêu người giúp ta tới đặt. Cả ly cung hiện tại cũng biết. Kể từ khi Quốc giáo học viện bước lên con đường Phục Hương, Tân giáo sĩ đã trở thành thân tính của Mai Lý Sa Đại chủ giáo. Thái độ của hắn chính là thái độ của giáo chủ đại nhân. Năm nay đại triêu thí, tân giáo sĩ đem toàn bộ gia sản đặt ở trên người Trần Trường Sinh. Kết quả là, các giáo sĩ giáo khu sử chỉ sợ cũng đánh giá Trần Trường Sinh không tốt. Cũng ở trên người Trần Trường Sinh đặt rất nhiều tiền. Đây là một khoản tiền rất lớn. Thiên hương phường cuối cùng thu thảm như thế Trừ vấn thủy đường ra tỉnh táo mà cường ngạnh tiếng công Còn bởi vì bọn hắn nhất định phải đem khoản tiền Mà ly cung giáo sĩ đã đặt bồi thường trọn vẹn Nghe tân giáo sĩ nói Mai Lý Sa nở nụ cười Sau đó bắt đầu ho Khan Trong phòng quanh quận tiếng Ho thống khổ Qua thời gian rất lâu sau mới dừng lại Hắn có chút mệt mỏi thở hổn hện mấy cái Nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ Tiếc núi nói ta vốn muốn nhìn xem Trần Trường Sinh hiện tại có thể đi được đến mức nào Đáng tiếc lại nhìn không được Đối với Trần Trường Sinh mà nói Ngày mai là sau đại triêu thí Hắn lần đầu tiên chính thức biểu hiện thực lực cảnh giới của mình trước mắt người đời Hắn ở Thiên Thư Lăng Xem Bi, ở Chu Viên Chống Trời, Cổng Tô Ly thoát khỏi Ma Vực Cánh Đồng Tuyết, Nam Quyền. Trong thời gian đó, những thứ hắn học được, lĩnh ngộ gì đó, đều sẽ thể hiện trong ngày mai. Hắn coi đó là một lần biểu diễn thành quả cùng hồi báo đối với những người quan tâm tới mình. Ngày mai, đối với hắn mà nói sẽ là một ngày mới. Nhưng đối với Mai Lý Sa mà nói, không có ngày mai. Tân giáo sĩ đột nhiên cảm giác chân có chút mềm. Cực kỳ khó khăn đi tới trước sợ. Nhìn giáo chủ đại nhân ánh mắt yên tĩnh. Khẩn trương nói không ra lời. Cả tòa giáo khu sự rất nhanh cũng nắm chìm trong không khí khẩn trương. Một tin tức nhanh chóng lan truyền khắp cả kinh đô. Trên quảng trường trước giáo khu sử đã không còn vết máu từ mùa thu năm ngoái Nhưng hàng phong lại đỏ rực như máu Phản phức đã đi tới mùa thu Thì ra là hoàng hôn đã tới Vô luận cách lý giải nào cuối cùng cũng là không tốt Làm cho người ta sầu não Nếu mùa thu đã đến, mùa đông tỉnh mịt còn có thể xa sao Hoàng hôn phủ xuống chẳng phải màn đêm ở ngay trước mắt hay sao? Màn đêm buông xuống, ánh đèn lấp loáng. Trần trường sinh chạy tới giáo khu sử. Không có thời gian để ý tới các giáo sĩ thịnh ăn. Đi thẳng tới trong phòng nơi sâu nhất. Trong phòng vẫn đầy hoa mai, chẳng qua rất nhiều hoa mai không còn rực rỡ nữa, đã có dấu hiệu điêu tàn. Ta sắp chết Mai Lý Sa nhìn hắn nói Thanh âm rất ung hòa Tự như sợ làm cho tiểu hài tử hoảng sợ Trần Trường Sinh suy tư về sinh tử đã vô số lần Từng rất nhiều lần cho rằng Mình đã có thể nhìn thấu sinh tử Tỉ như ở trước mặt hát lông Tỉ như ở trong chu viên Hắn thậm chí cho rằng Mình đã lĩnh ngộ được bản chất của sinh mệnh Nói thí dụ như người sợ chết nhất thường thường sẽ không sợ chết nhất Mà trong cuộc sống chỉ có không sợ chết mới có thể không chết Chỉ có liều mạng mới có thể tiếp tục sống sót Nhưng lúc này nhìn giáo chủ đại nhân già nu Hắn chật phát hiện cái nhìn của mình vẫn chưa hoàn chỉnh Bởi vì hắn chưa từng nghĩ tới Nếu như không có địch nhân Hoặc nói nếu như địch nhân của ngươi chính là thời gian Như vậy ngươi sẽ chiến đấu thế nào Thời điểm tử vong đã tới ngươi làm sao có thể giữ vững bình tĩnh Hắn không biết cho nên lúc này hắn không biết nên nói điều gì Mai Lý Sa nhìn hắn cười cười không nói tiếp đề tài này Hỏi ngày mai ngươi có mấy phần nắm chắc Có thể là bởi vì nguyên nhân tử vong sắp tới Thời gian quá ít Giáo chủ đại nhân hôm nay nói chuyện cực kỳ trực tiếp Trần Trường Sinh cũng rất trực tiếp Không có chút do dự Nói mười thành Mai Lý Sa cho rằng hắn nói để cho chính mình an tâm Cười cười Nói ta tin tưởng ngươi thật đã nghĩ tới rất nhiều lần Tại sao ta đối xử với ngươi tốt như vậy Trần Trường Sinh trầm mặt Hắn dĩ nhiên đã nghĩ tới rất nhiều lần Nhưng mà vẫn không có kết luận Hắn biết chắc sẽ liên quan đến một số đại sự nào đó Nhưng lại không muốn suy đoán như vậy Ta có một số chuyện đã gạt ngươi Thậm chí là cô ý lừa ngươi Nhưng ngươi phải tin tưởng ta Tin tưởng giáo hoàng đại nhân Tin tưởng lão sư của ngươi Mai Lý Sa nói có lẽ rất nhiều chân tướng sự tình cùng bề ngoài không giống nhau Nhưng đây chẳng qua là con đường bất đồng một đích cuối cùng chưa từng biến hóa Giống sắp xếp của chúng ta đối với ngươi Ở trong thời gian tương lai nào đó hoặc là ngươi sẽ cảm thấy bất mãn thậm chí tức giận Nhưng ngươi cần xem xem kết quả cuối cùng sẽ là cái gì Ta tin tưởng vô luận như thế nào cũng sẽ không có chỗ xấu đối với ngươi. Trần Trường Sinh không hiểu rõ được ý tứ của đoạn văn này. Nhưng hiểu được ý của giáo chủ đại nhân hai cách làm có thể ý tứ bất đồng chỉ cần kết quả là tốt. Như vậy quá trình cùng thủ đoạn trong đó cũng không trọng yếu. Mai Lý Sa muốn nói đúng là như vậy. Nhưng đến cột cùng là bàn về tâm hay là bàn về được đâu Trần Trường Sinh nhìn gương mặt già nuôi của Mai Lý Sa Không nghĩ suy nghĩ tiếp vấn đề này Hắn cho rằng đặt câu hỏi đối với một vị lão nhân sắp rời khỏi thế giới này mà nói Là chuyện phi thường tàn nhẫn Hơn nữa hắn cảm giác được Vị lão nhân này thật tâm muốn tốt cho mình Tại trong mắt thế nhân, vô luận thanh đằng yến hay là đại triêu thí Trần Trường Sinh có thể đạt được thắng lợi cuối cùng Danh chấm kinh đô Người mà hắn và quốc giáo học viện cần cảm tạ nhất chính là Mai Lý Sa Đại Chủ Giáo Giáo hoàng đại nhân trước lúc Đức Thân đeo lên cước quan cho Trần Trường Sinh Mai Lý Sa là người ủng hộ duy nhất của hắn trên thế gian này Là chỗ dưỡng lớn nhất cho quốc giáo học viện Hắn cùng với Trần Trường Sinh dĩ nhiên rất thân cận Chỉ có bản thân Trần Trường Sinh rõ ràng Thật ra hắn và Mai Lý Sa đại chủ giáo ngay cả mặt mũi cũng chưa từng gặp quá nhiều Từ Tây Trữ đi tới Kinh Đô Tất cả cũng phát sinh quá nhanh Thời gian lưu chuyển quá nhanh Đang ở trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị Hắn và quốc giáo học viện đã đi tới hôm nay Còn đối phương thì sắp chết chung đụng không nhiều Cách biệt trăm năm năm tháng Tự nhiên chưa nói tới hiểu nhau Nhưng hắn có thể cảm thụ được mai lý sa đại chủ giáo là thật lòng muốn tốt cho hắn Hơn nữa vô cùng thương tiếc hắn Phản phất biết bí mật lớn nhất của hắn Cho nên ánh mắt nhìn mình vốn mang theo xin lỗi Bất kỳ tình cảm đều là lẫn nhau Lúc này nhìn hắn sắc chết Trần Trường Sinh không biết có thể giúp điều gì Có chút bất lực Rất xin lỗi Thế cho nên khó mắt cũng hơi ướt Mai Lý Sa để cho Trần Trường Sinh rời đi, để cho tân giáo sĩ vào nhà từ trên giáp sách lấy xuống một quyển sách đến xem. Ở đoạn thời gian cuối cùng của sinh mệnh, hắn còn đang đọc sách, đó là một quyển đạo điện bìa có chút cũ rá. Hắn xem thời gian rất lâu, sau đó khép sách lại. Nhìn màn đêm ngoài cửa sổ lẫm bẩm nói thương viện trưởng thật sự là một người rất giỏi. Tân giáo sĩ không rõ vì sao vào thời khắc này Giáo chủ đại nhân lại nhớ tới vị viện trưởng tiền nhiệm của quốc giáo học viện Mặc dù hắn mới vừa gặp Trần Trường Sinh là học sinh của người này Có ý tứ Mai Lý Sa ngón tay khô gầy điểm điểm mấy cái trên cuốn đạo điển Nói ta thật tò mò Tương lai đạo tàng sẽ ghi lại thế nào về vị giáo hoàng kế nhiệm đây? Tân giáo sĩ nghe không hiểu Vừa không muốn giáo chủ đại nhân ngay tại lúc này còn sầu lo đại sự quốc giáo sau này Hỏi ngài thấy trận chiến ngày mai rốt cuộc ai sẽ thắng? Đây là đổi chủ đề Cũng thật sự thật tò mò Không liên quan đến toàn bộ gia sản của hắn Chẳng qua là hắn thật sự không rõ Đại kiêu thí thời điểm thắng lợi của Trần Trường Sinh có thể nói là kỳ tức Hắn tại chỗ phá cảnh thôn u Lại dùng một thức cuối cùng của ly sơn pháp kiếm Buộc cậu hàng thực bỏ chiến Lúc này mới đạt được thủ bản thủ danh Ngày mai đối thủ của hắn là tụ tinh cảnh Chu tự hoàng Hắn vốn không thể nào giống như đại triêu thí Tại chỗ phá cảnh tụ tinh Kỳ tức chính là ý nghĩa vô cùng hiếm thấy. Nếu như trong nửa năm ngắn ngũi Kỳ tức sẽ tái diễn xuất hiện hai lần Vậy thì không gọi là kỳ tức Mà được gọi là không có khả năng Tân giáo sĩ thấy thế nào Cũng nhìn không ra khả năng Trần Trường Sinh chiến thắng chú tự hoàn Hắn muốn biết Giáo chủ đại nhân thật sự cho rằng Trần Trường Sinh sẽ thắng Hay là chỉ muốn ở điểm cuối của sinh mệnh gia tăng chút ít lòng tin cho thiếu niên kia Cuối cùng tiện hắn thêm một đoạn đường Cánh hoa dần dần điêu tàn Cành mai lại kiên cố như cũ Chỉ sợ hình dáng vạn vẹo. Chỉ sợ nhiệt độ trong phòng đột nhiên lạnh xuống. Một mảnh hàng lạnh khủng khiếp. Cũng không có nửa phần bộ dáng cong gãy. Mai Lý Sa nhìn bồn hoa mai trên bàn. mỉm cười nói ta vẫn coi trọng Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh ngồi trong đại điện. Lạc lạc ngồi bên cạnh hắn. Không nói gì chẳng qua nắm tay của hắn giáo sĩ đứng ở đàn xa không có tới quấy rầy bọn họ người như chu tự hoàn hoặc là có đôi khi sẽ quên mất sự thật thiếu niên này đã là viện trưởng Quốc giáo học viện nhưng những người ở nơi này không thể nào quên được Hương nữa không khí bây giờ có chút trầm trầm không biết qua thời gian bao lâu trần trường sinh ngẫm đầu. Phát hiện trong Điện An tỉnh Dị Thường Các giáo sĩ không biết đã đi nơi nào Một vị lão nhân mặc ma bào Lặng lặng đứng trước bức biết họa trong Đại Điện Chính là giáo hoàng bệ hạ Bức biết họa này rất lớn Lại chỉ vẽ một góc mai Hoa mai hương tự chút khổ hàng Vô luận quốc giáo hay là nam phê trai Hoặc là ly sơn kiếm tôm Phương diện giáo dục đời sau Cũng vẫn chịu cách nhìn như vậy Trần Trường Sinh đứng dậy đi tới kính cẩn hành lễ Sau đó hỏi một vấn đề khốn dịu hắn thời gian rất dài Hoặc bởi vì tối nay tương đối đặc thù Hoặc bởi vì lúc trước Mai Lý Sa nói chuyện rất trực tiếp Hắn hỏi vô cùng trực tiếp Tại sao ngài bỗng nhiên thay đổi cách nhìn Nơi này cách nhìn Tự nhiên chỉ chính là cách nhìn của giáo hoàng đại nhân đối với thánh hậu nương nương Cách nhìn đối với hoàng tột Cách nhìn đối với thế giới này Trần Trường Sinh nhìn chỗ sâu trong đại điện nói tự nhiên không thể nào bởi vì ta Ta nghĩ cũng không phải bởi vì hắn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.rx